đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o eze com quyển năm chương chín mươi mốt không nỡ rời xa tô sán không lo sao được y muốn thể hiện thực lực của mình cho mục t u y ể n thấy nhưng sợ thực lực sau lưng mình bị bại lộ không biết mục t u y ể n có thể tìm ra được bao nhiêu một sinh viên đại học sáng nghiệp sông pha thương trường không phải là vấn đề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 nhưng đằng sau rất chướng mắt với thủ đoạn của tiền c h ấ n vũ lúc ông đường sáng lập đường t h ị tiền c h ấ n vũ cũng tham gia hắn âm thầm lấy mất khách hàng của đường t h ị đường t h ị vì thế mà mất nhiều hạng mục lớn ông đường phải lui khỏi giang chiết thất bại ở dung thành khi dứt khoát với hắn mới lớn mạnh lên có thực lực cạnh tranh ở thương giới thượng hải song bị trì hoãn may năm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 bởi thế cần có nhân vật tiếp nhận giai đoạn quá độ này tiền trấn vũ là một trong ứng cử viên đó lý lam cảm thấy tên nhãi trước mắt mình có vẻ chẳng hề hết độ phức tạp trong cái gia tộc đó hắn không định nói ra dù sao tô sán chẳng giúp gì được chẳng bằng để đôi tiểu tình lứ tận hưởng hết quãng đời đại học lâm quang đống đã tới thượng hải đặt phòng ở khách sạn dô nghe ngoài đại học thượng hải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 nó chỉ giống ném một cục đá xuống nước chẳng bao lâu sóng sẽ lắng xuống muốn tạo thành sức cạnh tranh h ạ t tâm phải dựa vào thao tác sau này tô sán gật đầu lâm quang đống đích xác đã chuyển hóa thành công từ giáo viên thành người lèo lái truyền thông ba la rồi trước đó tô sán lái xe xuất hiện ở bữa tiệc của đường ra đúng là khí thế làm người ta không dám khinh thường y cũng là một tượng trưng cho thực lực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 đương nhiên rồi không một ai nghĩ chiếc xe này do chính tô sán kiếm được tô sán nhìn thấy không ít khuôn mặt biến sắc trong lòng cười rách miệng đáng đời ai bảo n h ò m ngó bạn gái của đại ca đây sảng khoái thấy rằng mặt thế là đủ rồi tô sán bảo đường vũ c h ú n g ta đi thôi đường vũ hết sức dịu dàng hử một tiếng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 thấy nguyễn tư tu có vẻ trầm ngâm thì hỏi sao thế nguyễn tư tu tới gần hơn hạ thấp g i ọ n g nói không chắc chắn lắm hôm tới báo danh mình có thấy tô sán đi cùng với cha cậu ta lúc đó vất vả kéo cái va li nặng trông không giống thông thông đi đâu thế bên kia có cô nữ sinh gọi cắt ngang đường vũ đi rồi trình thông thông không kiểm soát được nữa mặt cực kỳ khó coi đầu không quay lại đứng cả đó làm cái gì tôi đi tới thi hoa lạc thế kỷ lấy vòng tay tới muốn đóng cửa mất mọi người tự chơi đi không cần đợi tôi nữa quyển năm chương chín mươi ba hai kẻ ngốc tô sán chở đường v ũ về khu ký túc xá sau đó lưu luyến nhìn lâm quang đóng cuối cùng cũng lái xe đi từ sau khi lái chiếc ben ly vào trong trường tô sán có thêm chút vốn tự tin thấy cái trường này ngoại trừ đường v ũ và những tiết học bất tận có thêm một số thứ đáng yêu trong lòng thêm một phần vướng bận cảm giác này thật khó nói kiếp trước không ít lần ngồi trên xe đắt tiền nhưng mà toàn là ngồi ở vế sau chỗ đó thường là dành cho ông chủ cũng được hưởng thụ đãi ngộ hàng sang nhưng tiếc c á c h là chủ xe không phải là tô sán mà là của khách hàng công ty theo họ xử lý nghiệp vụ tới khi trở về cầm theo tài liệu cho ông chủ thì hiện nguyên hình là nhân vật nhỏ còn bây giờ y thực sự có một cái xe của mình rồi lái xe từ triển lãm ra đi suốt cả một buổi chiều chập tối tới tham gia bữa cơm của nhà đường vũ kết thúc một ngày tuyệt vời d i ấ m chân r a người được xe đưa về phía trước mở cửa sổ xe cảm thụ cơn gió mát trên con đường rợp bóng cây nhìn cửa h i ể u nhìn ông già phe phẩy quạt ở ghế bên đường nhìn bầu trời qua khe hở nhà cao tầm y chưa bao giờ n g h n h ngang đi trên đường quan sát mọi thứ như thế lúc đó trong ánh mắt của y tràn ngập sự hiếu kỳ của trẻ thơ con người và công cụ kết hợp tới thượng đế cũng phải ven tỉ từ chiếc ghế ra thật dưới mông từ cảm giác truyền tới từ vô lăng từ những cô gái xinh đẹp trên phố ném cho những ánh mắt ẩm ý đủ khiến người ta phiêu phiêu quên đi cả mục tiêu trong đời tô xán có cảm giác hưởng thụ thành quả thắng lợi đôi khi tỉnh lại tô xán thậm chí có cảm giác trống giống vì trong tay nắm số tài sản quá lớn so với tuổi có lúc muốn dùng tiền tiêu thật thả phanh để lấp vào khoảng trống trong lòng rồi nhưng bây giờ thì khác rồi chiếc ben l y này là thứ đầu tiên thể hiện trực quan nhất trải phú của y thương hiệu xe xa hoa nhất thế giới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 cảm giác này giống như hồi nhỏ cho tiết dịch dương mượn cánh xe đồ chơi yêu quý tuy không nỡ nhưng vẫn phải tỏ ra nghĩa khí tô s á n tự an ủi mình đây là c á h xe đầu tiên không phải cái cuối cùng sau này mình còn có cái tốt hơn thực ra chỉ là l ừ a mình l ừ a người y biết cái gì lần đầu cũng có ý nghĩa khác biệt không về phòng vội đường vũ ôm cánh tay tô s á n hai người thong thả bước đi dưới ánh nắng chiều đang tắt dần trên con đường xi măng đang dần đông đúc náo nhiệt bởi sinh viên trở về ký túc xá từ khắp mọi nơi có một chàng trai ăn mặc rất tùy ý đút hai tay vào túi quần thong s o n g bước đi nếu chỉ có thế tất nhiên chẳng có ai thèm để ý nhưng bên cạnh là cô gái tuyệt sắc mặt váy trắng đơn giản một tay ôm tay chàng trai tay s á c h cái túi xanh nhạt mái tóc cắt ngắn phiêu h ú t theo cơn gió chiều eo thon lúc bước đi như mang nhịp điệu khẽ khàng mà mê người của c ả n h liếu phất phơ trong gió khiến ánh mắt người ta bất giác bám theo sau đó thở dài tiếc núi quay đi người sống khô ký túc xá gần đây như còn ai là cặp đôi này nữa đôi lúc cũng có người cô đơn chiếc bóng muốn tới quát hai người có cần khiến cả thế giới ghen tỉa như thế không sao anh có thể từ tạp chí c h i ê u hoa nhìn thấy sự phát triển của tạp chí r ơ mơ vừa rồi đường vũ được lâm quang đóng kể tường tận hơn về quá trình hình thành và phát triển của truyền thông ba la tới giờ cô vẫn thấy khó tin từ bên cạnh nhìn nửa bên mặt hơi xương xương của tô s á n tô s á n nhìn từ mặt bên là đẹp trai nhất bước đi một phần thư sinh thêm vào chút sắn giỏi nam nhân năm đó anh mới m ộ ư ơ i bảy tuổi chuyện từ sau bữa cơm hôm đó vẫn làm đường vũ cảm thấy hư ảo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 anh đều có thể mua bay bay tới chập tưởng tượng thôi đã thấy ngầu rồi tuy tô s á n nói với g i ọ n g nửa đùa cợt nhưng đường vũ đang cảm động thì bị bị câu cối u của tô s á n làm bật cười anh thích h o a của vậy ạ nhìn đường vũ với ánh mắt si mê một lúc tô s á n nói ừ anh thích c h ứ vì không có nó thì làm sao anh sợ lắm sợ không nắm được bàn tay em chỉ sợ thoáng cái thôi là em vụt khỏi cuộc đời anh. tới lúc đó tiếc nuối. bất lực đều vô nghĩa. cuộc đời cũng vô nghĩa. sống mũi đường vũ cay cay, mũi sụp sịp. đầu ngốc, anh đúng là tên ngốc nhất thiên hạ. tô sán ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng, ngưu mùi hương cơ thể tỏa ra từ cái cổ trắng. đúng, anh là tên ngốc, nhưng ngốc còn hơn trơ mắt nhìn em đi mất. hai người cứ thế ôm nhau dưới cây ngô đồng trong gió thu tiêu điều chẳng thèm để ý tới những ánh mắt người khác tô sán đường vũ kìm giọt nước mắt trực trào ra ừ mắt đường vũ nhọn đi bóng hình tô sán cũng trở nên mơ hồ em thật may mắn may không cùng anh đi sượt qua vai nhau nếu không bức thư kia sẽ thành chuyện làm em hối hận suốt đời em mới là con ngốc tô sán đưa tay nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt lấp lánh vừa hoen trên bờ mi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 vé đầu tới gần cười xấu xa phải xem đáp nếu đường tiểu thư lấy thân hứa hẹn anh có thể suy nghĩ cho em nắm toàn bộ tài sản tô ra đường vũ nhìn tô sáng chằm c h ầ m đôi mắt dài đó thực sự thấu xương cốt tô s á n hơi g i ờ n đang định nói vấn đề này chúng ta có thể thảo luận thêm thì đường vũ vương hai cánh tay trắng trèo cuốn lấy cổ y mắt lúng liếng giọng mũng nịu thế này đã được chưa đường vũ đưa hai tay ra làm váy kéo căng trước ngực phát họa rõ ràng hai vòng cung đầy ế c tô sán nhìn mà sóng lòng cuồn cuộn hít sâu một hơi giọng khàn khàn đầy vẻ đói khát được rồi có điều cái nhà của em khi nào mới trang trí xong hay là c h ú n g ta tới làm quen địa hình chiến đấu trước đồ háo sắc cho anh chờ chết luôn ánh chiều ta chiếu lên khôn khôn mặt trái xoan đỏ rực của đường vũ đẩy tô sán ra cười khúc khích chạy mất quyển năm chương chín mươi bốn tin đồn rất nhanh khu lầu ký túc xá nữ số mười bảy lưu truyền một tin đồn cặp đôi đáng gen tỷ nhất lầu đã chia tay nữ thần băng giá đường vũ bị kéo khỏi thần đàn luôn lạc hồng trần vô số người bình thường khác thực ra tin này dâm gian mấy hôm trước hôm đó trời mưa to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 một phương diện khác cô n h ạ y cảm bảo về tâm lý mất cân bằng của họ khi trải qua chuyện dù sao cũng là bạn âu âu chiều nay đường vũ học môn gì ấy nhỉ lý luận quân sự của cụ lượng ạ à? à mình cũng thích tiết này quan trọng là người ta đẹp trai mà không biết tô sán có lẻn tới học cùng với đường vũ không nguyễn tư âu vừa mới ngủ dậy rửa mặt chuẩn bị học môn buổi chiều trình thông thông thì có tiết khảo cổ mỹ thuật do giáo sư nổi tiếng trong nước giảng đi trước rồi gần đây trình thông thông thích hoạt động một mình cậu ấy không rảnh rang như vậy đâu nghe bảo cha mẹ đường vũ sắp tới rồi đúng không hi hi tô s á n chắc là lo thon thót đây các cô gái trong phòng đều rất ăn ý không ai hỏi tới lai lịch bối cảnh của tô s á n dù tô s á n khẳng định cái xe đó của mình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 đồng thời là giải đáp nghi hoặc trong lòng mấy ngày qua ông cùng hai vị lão thái sơn dạo chơi thượng hải tới pháp đông phương minh châu tới trung tâm hội nghị quốc tế a m á c h gặp b ạ n ở mức độ nhất định có thể coi hai ông bà c ổ giới thiệu quan hệ cho ông đường làm ông đường mừng rỡ thật ra không phải lợi ích gì thiết thực chủ yếu chứng tỏ thái độ của cha mẹ vợ với mình đã thay đổi không lạnh nhạt như trước nữa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 lúc này trên con đường ngoài ký túc xá đường vũ cúp điện thoại nói với tô s á n cha mẹ em tới rồi lát nữa anh cứ chiếu đúng sự thực mà nói là được em sẽ giúp anh tô s á n ăn mặc tương đối chính thức chiếc áo sơ mi xám ốm tay áo gấp tới khuy vạt áo không nửa bỏ nửa thả như mọi khi mà cho vào trong quần chiếc quần là ly thẳng tắp i à y d a không đánh xi、si、bóng nhưng sạch sẽ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 có điều đứng ở giữa nơi đông người bao ánh mắt nhìn vào không tiện trừng chỉ y còn s ắ n lòng làm bộ mặt hạnh phúc cẩn thận kéo nếp uốn h ô n áo sơ mi cho tô s á n cảm giác này giống như họ kết hôn thật rồi vậy xe dừng trước mặt hai người thấy tô s á n và đường v ũ tay nắm tay đứng bên nhau vợ chồng mục tuyền không còn biết nói gì bảo cả hai lên xe tới một quán đồ ăn tây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 vội cười c h ữ a thẹn đường vũ ngồi bên tô s á n ông đường ngồi bên mục t u y ể n hai mẹ con bọn họ dù đi tới đâu cả mẹ lẫn con đều là tiêu điểm của nam nhân còn người ngồi bên cạnh mỹ nhân đương nhiên bị ven t ỉ có điều không ai để ý tới người khác mỗi người đều có tâm sự riêng trên bàn có pizza bơ bò bít tết canh tôm hùm bánh chuối cuộn vô cùng thịnh soạn bốn người gọi một chai vang đỏ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 một điều duy nhất tô sán thấy tiếc là mục tuyền luôn ăn mặc theo một kiểu từ đầu tới chân là bộ âu phục nữ đen x ì chỉ có chiếc áo sơ mi bên trong màu trắng màu đen khiến phụ nữ thần bí huyến rũ nhưng mặt mãi kiểu như vậy khiến người ta có cảm giác hơi hời biến thái mười lần gặp nhau thì hết chín là như vậy một lần kia à thôi đường vũ nhéo tô sán một cái bảo y không nên giả ngốc nữa mẹ mình có thể giận rồi thế là tô sán đem chuyện thời cao chung xem tạp chí trường nảy ra ý định tạp chí sơ mơ liền cùng giáo viên phụ trách tạp chí trường hợp tác chỉnh hợp tài nguyên xã hội đưa ra tờ tạp chí sáng nghiệp ra sao trình bày cả xin phép xuất bản báo từ chối thế nào làm sao lợi dụng chính sách l ưu đãi sinh viên sáng nghiệp tiếp h phục được văn Hóa cho phép phát hành tạp chí u y ế t tạp Cục được Văn Sơn, Mơ, r ồ tới tạp chí thành công thu được sự hưởng ứng nhiệt thành từ các trường đại học ở Thành. t đại i chí công được các học hưởng ứng Dung sự ở đó tạp chí sơ mơ được thành phố khen thưởng lập làm điển hình sáng n g h i ệ p rồi được tập đoàn báo tỉnh chú ý đầu tư tạp chí tấn công cả vào tầng lớp trí thức tạp chí càng phát triển càng thuận lợi dẫn tới kế hoạch ra đời tạp chí văn hóa thời thượng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 thầy lâm là một trong số người sáng lập nhưng tư cách pháp nhân cùng với chủ tịch cổ đông chỉ có một mình cháu đường v ũ cũng phù giúp thầy lâm quan g đống là giáo viên chỉ đạo tạp chí c h u hoa khi ở nhị thập thất trung rất nhiệt tình với công tác làm báo mục t u y ể n liếc con gái một cái mái tóc uốn lăn b u ô n g tự nhiên trước ngực ở cảnh đường v ũ tuy bảo chị em thì hơi quá song nếu nói là mẹ con thật khó ai tin Ánh mẹ ắ sắc t bén hơn nhiều m biết tờ báo đó con quên trước kia con đặt nó dưới bàn trà ạ đường vũ mặt rực ráng chiều không dám nói thêm nữa trước kia cô thu thập những thứ liên quan tới tô sán đặt dưới cái bàn kính ở phòng khách cho cha mẹ nhìn thấy nhưng đôi khi cô rất nản trí bởi vì mẹ mình gần như không đụng chạm vào mỗi ngày g ấ m giày cao gót rời đi rồi g ấ m giày cao gót trở về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 đặt ngay ngắn kỳ đầu của tờ văn hóa thời thượng trên bàn xoay đúng chiều về phía cha mẹ đường vũ trang b i ệ t là hình chiếc đồng hồ thủy sĩ thạc h anh kinh điển kim xoay tới vị trí năm phút cứ mỗi năm phút một trên đó có sự vật đại biểu cho cuộc đời con người máy bay giấy khi còn nhỏ cuốn sách tuổi thiếu niên t r ư ớ c v ì khi thanh niên rồi nhà xẹt con cái chủ đề kỳ đầu là tham khảo nghiên cứu giá trị cuộc đời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 tới khi đó tạp chí sẽ thông qua mấy k ê n h phát ra tin tức này công cụ truyền thông mục t u y ể n hơi nhíu mày gần như chỉ có phần đầu lông mày chụm lại phần đuôi không thay đổi gì động tác này giống hệt đường vũ dì không phản đối sinh viên sáng nghiệp chỉ cần không ảnh hưởng tới sinh hoạt học tập nhưng dì muốn nói làm gì là chuyện của cháu cháu cho là đúng thì cứ làm có điều phải nắm tốt chừng mực dạ cháu hiểu ạ giọng tô sán có hơi ừ n m xịu mục tuyền nói việc của cháu một cách tách bạch lại còn bảo y nắm chừng mực rõ ràng án chỉ không được để ảnh hưởng tới đường vũ còn chưa tiếp nhận mình còn phải phấn đấu dài kỳ thực hoàn của mục tuyền rất phức tạp cho dù không hối hận vì việc làm năm s ư nhưng ái náy với cha mẹ với gia tộc là điều không tránh khỏi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 mẹ bà hoàn toàn không giúp gì bà nhưng còn cần giúp gì sao người ta chỉ cần biết bà là con gái của phó tỉnh trưởng mục ai còn dám làm khó bà ai dám lờ đi thành tích bà đạt được mục tuyển càng về sau càng nhận ra rút cuộc mình vẫn sống dưới cái bóng của mẹ nếu như không phải bà ở tỉnh tây xuyên này mà là nơi khác người phụ nữ xinh đẹp như bà e rằng đám nam nhân tham lam xung quanh không dừng lại ở chuyện nhìn trộm đám người nhăm nghe vị trí của mình không chỉ xì s ầ m đặt điều sau lưng mà thực thi hành động lâu rồi nếu thế mục t u y ể n có nỗ lực gấp mười chưa chắc có vị trí hôm nay nếu có không biết đánh đổi những cái gì không còn là cuộc trưởng mục cao ngạo bây giờ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 nhưng m ộ t t u y ể n kiêu ngạo không chia sẻ tâm sự với ai âm thầm một mình thao túng tất cả vì m ộ t t u y ể n tự tin mình có thể xử lý ổn thỏa nhìn sắc mặt của vợ ông đừng không nói thêm gì nữa tiếp tục lái xe qua con đường địa thế cao dần lên xuất hiện biệt thự tường trắng ngói đỏ không c ả n h q u tính chuyển chủ đề chiêm hóa muốn tổ chức một cuộc bán đấu giá ồ thế à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 tới tận vùng sơn cùng thủy tận bắt con nợ bỏ trốn người trước kia đi xe đắt tiền ra vào hội sở cao cấp thì bây giờ ở trong lều i rách nát bán mấy đồ kỷ niệm ở chợ la s a còn cô nữ sinh đại học sinh đẹp bỏ trốn cùng bây giờ bị gió cát biến thành bà già ra x á m tóc dối vậy mà chiêm hóa không tha cho người đó đưa tới xi、si、g ắ t xe cho một cái lỗ ở sau gáy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 bức tranh tàn k h ố c lại thể hiện được tinh túy của phật ông ta thích tác phẩm này h ú n g hồ trong giới quốc họa cũng có nam trương bắc bạc bức tranh của trương đại thiên hợp với thanh danh của ông ta rất là có duyên quyển năm chương chín mươi tám một buổi chiều buồn điện thoại nội bộ vang lên là giám đốc bộ phận bảo vệ công ty chiêm hóa cho hắn vào diệp thùy tuyền là cảnh sát vũ trang xuất ngũ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 hội từ thiện trung sơn bảo chúng ta xác nhận hạng mục đấu giá phương diện địa điểm tôi đã xem qua câu lạc bộ quốc tế s u y an rất được không quá lớn anh không thích nơi quá ờ n ảo s ô bồ nơi đó có chế độ nghiêm ngặt chiêm hóa đưa tay ra hiệu tán đồng lần đấu giá công ích này nhất định phải làm tốt theo anh lấy cái gì ra bán đấu giá thì hợp bán cái gì không quan trọng quan trọng làm sao thể hiện trước mặt công chúng chúng ta là tập đoàn chính quy khác biệt với đám hỗn tạp suốt ngày rêu giao trên báo chí diệp thủy t u y ể n giờ khóc giờ cười là sắp công bố ngày bán đấu giá tới nơi rồi mà vị tổng giám đốc này này chưa biết mang cái gì ra bán hiện giờ bên ngoài đã lan truyền tin tức hội đấu giá của chiêm hóa bạn bè ông ta gọi tới thăm dò phong thanh mỗi năm an lập tín đều có tỷ lệ bộc lộ nhất định trước công chúng năm nay cũng vậy trong văn phòng đang bàn b ạ c t h ì di động của chiêm hóa có cuộc gọi diệp thủy t u y ề n rất t i n h ý chiêm hóa có ba c á c h điện thoại một là số công khai do hắn giữ một c á c h chuyên dùng cho thương vụ còn một c á c h riêng tư lưu giữ số điện thoại của người cực kỳ thân cận mà khi điện thoại này kêu diệp thủy t u y ề n luôn tránh đi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 có tin về cuộc bán đấu giá công ích của chiêm hóa ảnh chiêm hóa bước ra từ chiếc bơ mơ vinh mơ ba chiếm gần một phần tư trang báo tô sán bất xác nhớ tới từng thấy nhân vật truyền kỳ này ở tiệc b ớ t phe do ông đường tổ chức khi đó chỉ nhìn thoáng qua lúc đó tô sán giống như đa phần mọi người chỉ nhìn ông ta từ xa hôm đó ông đường rất nhiệt tình với chiêm hóa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 tận tình để khói thuốc tung hoàng trong phổi mang tới khoái cảm ngắn ngủi bình ngùng lại cảm xúc hỗn độn trong lòng hồi lâu sau tô lý thành cầm di động ra ban công nói chuyện riêng với tô s á n một tiếng dưới sau điện thoại nóng lên tay cũng m ỏ i tô lý thành quay trở lại phòng tăng kha trách chồng cúp điện thoại quá sớm không để bà nói thêm vài câu với con ngồi xuống thế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 cuối cùng thấy được ánh sáng dưới biển sâu ngoi lên hít thở đ a đời bây giờ có thể thoải mái làm mọi thứ rồi tô s á n cũng có chút áy náy dù sao che giấu cha mẹ mình lâu như thế mặc dù đầu kia cha mẹ trong suốt quá trình y nói không chen vào một lời chỉ lặng lẽ nghe y nói xong tất cả nếu như chỉ là sáu trăm chấm nghìn tằng kha còn mắng vài câu hỏi tiền ở đâu ra mắng con trai giống chồng toàn tích tiền tiền riêng không biết lấy ra dùng ăn uống cho tốt bổ sung dinh dưỡng còn học tập chẳng qua là sáu trăm linh nghìn thôi vẫn miễn c ư ỡ n g chấp nhận được tới khi đó cha mẹ biểu dương một phen sau đó r a n dạy con không được chi tiêu bừa b ã i thế nhưng sáu trăm linh ấ m nghìn làm họ không biết phải nói con thế nào cho phải từ thời lên cao trung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 những quán ven đường tỏa ra đủ loại mùi thơm kích thích v ị g i á c trước cửa một khu mua sắm đã tổ chức hoạt động tiếng nhạc sôi động người trẻ tuổi những nhảy theo cô gái ăn mặt tiết kiệm sân khấu cây tắc nghẽn nửa con đường tô sáng cứ như thế đạp xe năm mươi phút tháp đông phương minh châu xuất hiện ở đầu kia qua cầu tới đường ngoại than tô sáng kiếm nơi rửa xe nhìn cái xe đạp cảm thấy trinh lệch quá lớn mấy hôm trước mình còn lái chiếc ben ly giờ trở về nguyên hình ngồi ở bồn cây người tản bộ xung quanh rất đông cả nộp thuyền hoa qua lại trên sông hoàng phủ ngắm c ả n h đón gió sông có hơi lạnh cái thành phố mang diện mạo đặc thù của nơi văn hóa đông tay va chạm đang dần dần hiện ra một bộ mặt hiện đại hóa ngôi nhà cao t ầ n g ngoi lên thay thế căn nhà thấp bé cũ kỹ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 bảo vệ ở cửa cao lớn mặt đồng phục đỏ đứng nghiêm chào khách kiểu quân đội cầm chìa khóa đi lấy xe cho khách thi thoảng được ba một hai trăm n ụ cười chừng mực mà lễ phép đ ủ thấy trà lâu này có đẳng cấp so với cảnh thiên nhiên thì tô s á n thích nhìn các hình thái của cuộc sống hơn như trước mắt những người này trên mặt không có sự nặng nề bởi lo toan cả cuộc sống trừ đi con mắt dài dài do tửu sắc ăn mòn cái bùng bự làm cơ thể biến hình mang một sự ưu nhã tự đắc của tinh anh nhân sĩ không phải vất vả tính toán cơm áo gạo tiền mấy chiếc che vô lét và ma đa đi tới chầm chầm đỗ lại ở trước cái trà lâu đây không phải là nhóm xe cao cấp nhất tới trà lâu cũng không phải là kém lắm một đám nam nữ có vẻ là sinh viên nhảy xuống nữ sinh ăn mặc đồ kiểu rất phong cách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 thì số đồ đã mua trong cúp chiếc bô lô của em là chỉ phải trả tiền cô gái họ cao s i ơ tay lên chơi luôn nhạc nhạc đập tay g i a o hẹn chỉnh lại chiếc váy xanh bích ngọc của mình thong thả bước qua đường trương nhạc trong toàn bộ quá trình cực lực kéo mọi người vào trong mà không ăn thua vì nhóm bạn của hắn đều rất hứng thú với trò chơi này nhìn nhạc nhạc cực kỳ tự tin bước về phía tô sán còn cất mái tóc làm dáng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 không phải nước hoa rẻ tiền hay đắt tiền tô sán không phân biệt được cái đó y chỉ rét cái mùi thôi nhưng đỡ hơn mùi phấn nếu phấn dính vào hoa quả mà tô sán ăn phải tám mươi y có thể nôn ra tại chỗ ngửi mùi thôi thì vẫn có thể không để lộ ra ngoài mặt ừ tôi chỉ có một mình tô sán nở nụ cười với những nữ sinh đáng yêu y chưa bao giờ tiết kiệm nụ cười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 đi được nửa bước nhạc nhạc quay đầu lại ánh ma cư oán xe có thể gửi phục vụ mà tô s á n lắc đầu xin lỗi tôi không yên tâm mọi người chơi vui vẻ nhạc nhạc thất vọng s o n g vẫn nở nụ cười thật đẹp quay người đi chỉ muốn tô s á n nhớ ký nụ cười này cho y phải tiếc nuối nhạc nhạc thất bại rồi nhóm bạn của trương nhạc rất ngạc nhiên nhạc nhạc cực kỳ thuộc nữ đi qua đường